Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị các khán giả một cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mới, mang tiêu đề "Nhà tiên tri và những vụ án kinh dị" của tác giả Tiểu vu dưới giọng đọc của Thanh Bình. xuyên suốt bộ truyện là hàng loạt những vụ án ly kỳ diễn ra khiến ai nấy đều run mình. Ví dụ như một cô gái xinh đẹp bỗng chết đột ngột khi đang trên đường đón xe. Trước đó, cô đã được cảnh báo về cái chết của mình. Một nơi diễn viên nổi tiếng bị sát hại trong phòng thay đồ sau khi bị sửa mệnh những người phụ nữ có thai bị giết này búng đập lại sau hơn chục năm với những tình tiết gây gấn hơn hàng loạt vụ án đều có những dấu vết liên quan đến kinh dịch phong thủy khiến chúng ta không khỏi tò mò đây là những vụ án cần được những nhân vật chính của chúng ta làm rõ và từ đó yếu tố trung tám và ngôn tình cũng bắt đầu xuất hiện đan xen vào nhau một cách tự nhiên và lôi cuốn thanh bình cũng đã đọc qua rồi thực sự rằng tiêu tiết này khá là hay mà làm thanh bình đặc biệt thích Là nó có ứng dụng phong thủy kinh dịch trong chuyên suốt mạch truyện, là một chủ đề mà Thanh Bình rất thích. Không để các bạn đợi lâu, hãy cùng Thanh Bình đi vào nội dung chính của tập số 1 của tiểu thuyết này. Chương 1 một, một đợt không khí lạnh tràn về, làm cho thành phố Tô Châu rơi vào những ngày lạnh buốt giữa lúc thời tiết đang nắng nóng. Qua nửa đêm, cơn mưa mùa đông kéo đến khiến cho những cơn gió lạnh đang hoành hành trong bản đêm càng thêm lạnh buốt. Những người đi bộ trên đường bọc mình trong lớp áo thu dày cộm, bước chân của họ vội vã, chỉ mong về nhà sớm một chút. Một chiếc xe con màu đen chạy qua trung tâm thành phố, đi về phía đông ngoại ô của thành phố Tô Châu. Tài xế là một người đàn ông trung niên đã ngoài 40 tuổi, lúc này ông ta vừa đeo tai nghe, vừa nhắm mắt lại thỉnh thận quan sát bên đường, hình như đang tìm kiếm cái gì đó. "Được rồi, được rồi, em có thấy phiền không? Anh đã nói rồi." Anh đón người khách này xong sẽ về nhà luôn, phải phải phải, người này là khách quen, đã đặt lịch từ hôm trước rồi, được rồi, không nói nữa, anh sắp đến nơi rồi. Người lái xe mất kinh dẫn, bỏ tay ngay xuống, mặt mang rao vẻ phiền muộn, không nói nên lời. Nếu không phải đơn này được đặt từ ngày hôm trước, thì ông tuyệt đối sẽ không chạy đến vùng ngoại thành trong cái thời tiết quá quỷ này. Sau khi vòng bao quanh chỗ hẹn, vẫn không từng thấy người khách nào, ông cảm thấy cơn giận trong người đang dần bốc lên cao ông thẩm nghĩ nếu không đón được người khách này thì chẳng lẽ mình bất công với một chuyến à? chỉ cần nghĩ như vậy ông đã cảm thấy suy sẹo. thấy mưa càng lúc càng lớn hơn, người lái xe cảm thấy bất đắc dĩ, định gọi điện cho người khách kia. đúng lúc chuẩn bị lấy điện thoại, đúng dân nơi cuối ánh đèn, một bóng dáng màu vàng nhạt xuất hiện trong tầm nhìn. ông thở hắt ra một hơi. xa xa đã nhận ra đây chính là người khách mình phải đón. nhìn quần áo liền có thể nhận ra. Có thể mặc váy ngắn trong đêm mưa lạnh giá như thế này, Cũng chỉ có người khách hàng nữ xinh đẹp kia thôi. Người tài xế lái xe dừng lại bên đường. Bíp bíp bíp. Ông tưởng là người khách đó sẽ tự lên xe, Nhưng ông đợi trong xe cả nửa ngày, Mà vẫn không thấy vị khách nữ đó quay lại. Ông đành phải ấn còi xe một lần nữa, Nhưng sau đó vẫn không thấy động tĩnh. Đúng là xui xẻo, Còn muốn đông đông xuống đón đấy chứ. Ông bắt đầu nhỏ giọng chửi đùa. Nhưng động tác tay vẫn không dừng lại, mở cửa xe, quấn chặt áo trên người lại, đi xuống xe bất chấp cơn mưa phùn Cô Trương, cô Trương! Người con gái mặc váy và nhạt quay lưng lại với đường cái, trời lạnh như vậy, không nhấn mặt váy ngắn, lại còn không dùng u, cứ đứng lại nói một mình bên lề đường như vậy. Người tài xế rụt cổ lại, bước lại gần, vơn tay định định cô gái đó một cái nhưng tay còn chưa chạm đến ở bên làn đường đối diện có một chiếc xe tải chạy qua ánh đèn xe cho nó chiếu đến ông nhìn thấy một vũng nước màu đỏ sẫm trên mặt đất dường như chất lỏng màu đỏ sẫm đó chảy từ trên người của cô gái xuống không biết vì sao người đàn ông trung niên vẫn luôn căng dạ đột nhiên run rẩy trương cô trương ông nghiêng người qua quan sát cô gái trước mặt đôi mắt bốn xinh đẹp của cô trương Giờ đã biến thành hai hốc máu, khuôn mặt xinh đẹp cũng đã biến dạng. Người tài xứ hoàng sợ ngã ngồi xuống mặt đất ẩm ướt, xúc giác lạnh băng như hóa thành một cơn gió lạnh xuân thẳng vào trái tim mông. Chết! Có người chết! Mưa rơi tí tách suốt cả một đêm, nhiệt độ không những chẳng tăng lên, ngược lại càng thêm lạnh lẽo. Sợ cửu, dị cửu, lục tam, lục tứ, cửu ngũ, thương cửu. Lục Giao nhìn quẻ tượng trên bàn Chậm rãi thở ra một hơi Quẻ trung thu Ai Xem ra hôm nay không thích hợp ra ngoài Nên suy nghỉ à Trong mắt chúng bạn, Lục Giao là một người lập dị Không chỉ mỗi ngày đều quá đành khó hiểu Mà ngày ngày còn cầm ba đồng tiền xu Bi mẹ để tính toán Thời buổi này càng có làm thầy bói hay tiên tri gì đó Thì cũng toàn toàn cách xem bói tích hành Với kiểu cung hoàng đạo hay bài ta chứ Đừng nhìn đó chỉ là một phần nhỏ. Lục Giao sinh ra ở một ngôi làng nhỏ trên núi, là người duy nhất thi đỗ đại học rồi rời khỏi làng. Nhưng cô càng lớn càng xinh đẹp, đặn gầy nói có thể làm minh tinh cũng không phải là nói quá. Ngay cả khi cô chọn ngành kiến trúc, một ngành toàn con trai, mà quần áo được chắp vá nhiều chỗ cũng không thể che lấp được vẻ đẹp của cô. Chính vì vậy, Lục Giao trở thành một người lập dị trong mắt các cô gái. Lục Giao chịu đủ những ánh mắt khinh thường cuối cùng cán răng chuyển ra khỏi ký túc xá trường đến ở trong một căn phòng nhỏ chỉ có 10 mét vuông trừ lúc lên lớp thời gian còn lại cô đi làm thêm để chi trả cho sinh hoạt phí lục giao cẩn thận cất đồng xu đi cô đã giữ ba đồng tiền cổ này hơn 10 năm rồi nên giờ cầm trong tay có cảm giác ấm nhuận lục giao là nhà tiên tri tài nghệ của cô học được từ ông đội của cô năm đó ông đội của lục giao là nhà tiên tri nổi tiếng gần xa Nhưng sau cuộc cách mạng phá tứ cựu, thu dịch, tốt đẹp Bị coi thành mê tín dị đoan Đến đây ngày này liền thất truyền ở đời quả bố Lục Giao vốn dĩ ông Lục đã hết hy vọng Có thể ngày ngày vừa bước vào vật vừa thở dài Cho đến khi Lục Giao ra đời Ông nhìn Lục Giao, đứa bé mới sinh đang thích thú Nắm lấy đồng tiền cổ trong tay mình Mừng rỡ bước dâu nói um, đặt tên đứa bé này là Lục Giao đi Lục rau, lục hào, kinh dịch có 64 quẻ Mỗi một quẻ đều được hợp thành từ lục hào Hào lại còn là thứ căn bản nhất cấu thành quẻ phù Có thể nói, từ nhỏ lục rau đã có duyên với quẻ bói Tuy có lúc, cô đã tính sẽ không ra khỏi nhà Nhưng có một số chuyện, nếu như nó đã xảy ra rồi thì sẽ không thể trốn tránh được Đến gần trưa, căn phòng đỏ của lục rau đón hai vị khách ngoài ý muốn Lục rau phải không? người đàn ông đi trước vừa vào cửa liền kéo mũ áo mưa xuống lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh có nét trẻ con. còn người đàn ông phía sau anh ta không lên tiếng chỉ im lặng đứng sau đồng nghiệp. nhìn lục giao từ trên xuống dưới, từ chân cao nhìn xuống, cái này không hề nói quá, bởi vì người đàn ông này rất cao, đứng ở trong phòng nhỏ của lục giao mà tưởng chừng như sắp chạm đến trần nhà. lục giao gật đầu có vẻ như đã đoán được từ trước. hai đồng chí cảnh sát các anh đến vì việc của cô trương an an đúng không? người đàn ông bao dáng cao chuyên tâm nhìn về phía lục dao đôi mắt đào hoa nhau lại. sao cô biết chúng tôi đến đây là vì việc của trương an an? bây giờ lục giao mới thấy rõ tướng mạo của người đàn ông có dáng người cao lớn trong lòng có chút kinh ngạc nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh lại. lục giao biết nếu mình nói những gì mình vừa nói ra đều là do mình tính ra thì chắc chắn mấy người cảnh sát này sẽ không tin. Vì vậy chỉ có tìm điểm cười. Hãy anh ngồi xuống trước đi. Không cần, mời cô đi với chúng tôi về cục một chuyến. Người đàn ông có dáng người cao lớn không ngồi xuống, Chỉ nhìn lục yên và nói một câu không hề có cảm xúc. Lục dao đang định lấy bình nước nóng lên rừng tay, Lên đầu nhìn hai người, Đến lần này không tránh được, Chỉ có thể khách thở dài, gật đầu. Được. Lần này đến nhà lục dao, Chỉ để hỗ trợ công tác điều tra. Tôi đến hai người cảnh sát cũng chỉ lái một chiếc xe thông thường đến Cô khoác một cái áo bông đỏ, rồi ngồi vào ghế sau, nhìn dòng xe cổ bên ngoài Người lái xe là người đàn ông có khuôn mặt trẻ con Anh ta đang hút thuốc, dáng vẻ mặt đó không ngợp chút nào với khuôn mặt của anh ta Thời tiết quỷ dây thức không biết, lạnh thật đấy Anh ta nhìn lục rào qua gương chiếu hậu Chỉ tính cô bấn quảng trước canh quảng dây cột, không tiếp lời nhưng đầu dựa vào cửa sổ, nhìn phố xa tấp nập, không biết đang nghĩ gì. Từ lúc lên xe, người đàn ông có dáng người cao to, to vẫn nhíp mắt, dưới mắt có một ít quần thâm đôi gùi chân cầm cũng mọc luôn pún. nhìn bộ dạng này chắc chắn là rất lâu rồi chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng. Nhìn bướm phun ngoài cửa sổ xe, lộc giao nghĩ tới lần gặp mặt duy nhất với trương an an ngày hôm qua. Bình thường khi không lên lớp, cô sẽ đến công ty chuyển phát nhanh trong thành phố làm việc. Hôm qua Lục Giao cũng đi làm như bình thường, cô mặc áo khoác thật dày, lái xe giao hàng của công ty để đi giao hàng. Lúc cô chuẩn bị giao món hàng cuối cùng, bầu trời đã bắt đầu u ám. Tuy đầu đông ở thành phố Tô Châu không lạnh như phương Bắc, nhưng ban đêm mưa phùn, lất phất cũng khiến người ta không nhịn được mà dùng bình sợn tóc gáy. Lục Giao ôm món hàng cuối cùng Như đến tòa nhà cao đến hơn mười mấy tầng, tại nơi trung tâm CBD tức đất tức bằng này. Cũng chỉ có tập đoàn tinh thần Mới có tòa cao ốc to lớn như vậy Trong gió lạnh Cô rụt cổ đợi 15 phút Cuối cùng cũng nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi Đôi chân trắng đón Thứ ta từ cửa đi tới Cô chân an an đúng không Đây là hàng truyền phát nhanh của cô Lục dao tiến lên phía trước rồi đứng gói hàng cho cô gái đó Cũng ngẩng đầu nhìn Cô gái đó đẹp như một bức tranh được vẽ tinh tế Ánh mắt long lanh, Trên sông mũi có gân xanh mờ mờ Lục gào cao bảy lại, do dự mãi mới nói. Cô trương mặc đẹp như vậy, chắc là buổi tối sẽ đi hẹn hò. Trương An An nghe xong, thấy hơi ngạc nhiên, nhưng khóe mắt lại hiện lên vẻ vui sướng. Ánh mắt cô không tệ. Lục gào cười, cô lấy lại hóa đơn, sau đó cân nhắc một hồi rồi mới nói. Xem ra hôm nay thử tiết không được tốt lắm, nếu như có thể thì không nên ra ngoài. Những lời này của Lục Giao đã vượt qua giới hạn. Quả nhiên lời vừa nói ra, thì cô Trương An An đó liền rằng ngay lấy gói quà trong tay Lục Giao, sắc mặt không vui. Cô chỉ là người giao hàng, quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì? Lục Giao chắc chắn hôm nay cô Trương An An có đào hoa sát, hơn nữa rất có khả năng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy ông nội của Lục Giao đã từng nói, không địch tùy tiện tiết lộ thuật xăm tướng của nhà họ Lục, nhưng hôm nay lại liên quan đến mạng người. Lục dao không thể thấy mà không làm gì Hôm nay em là không phải ngày tốt để cô trưng ra ngoài Cô xem thời tiết hôm nay Với dưới lục dao có ý tốt muốn khuyên nhủ Nhưng trưng An An lại dỗ trong giữa khách Phải biết cô đã phải chân giành rất lâu Mới có được cơ hội tối nay Tâm trạng ban đầu đang rất tốt Lại bị người ra hoàng này phá hỏng Trưng ăn An, An giận tím mặt Đôi mắt đẹp như tóa lửa Cũng không ngăn chừng mắt nhìn lục dao Cô có biết nói chuyện không vậy? Đúng là đồ thần kinh suốt quẩy Lục dao nắm tổng hóa đơn thật chặt Thở ra một hơi thật sâu Nhìn Trương An An tức giận Thở phì phò đi vào tòa nhà con người bảo vệ đứng ở cửa Thì chăm chú nhìn mình Cô lắc đầu Việc bản thân có thể làm đều đã làm rồi Cô Trương này không muốn nghe theo lời khuyên Thì lục dao cũng chẳng có cách nào cả Thật không ngờ quản nhiên cô Trương này xảy đắt chuyện Lục dao còn chưa kịp cảm thắng Thì xe đã dừng lại người đàn ông dáng cao xuống xe trước, cúi đầu lấy điện thoại di động ra nhìn và nói với người phía sau. Tiểu Đào, đi cô ấy đi lấy lời cay, tôi đi lấy báo cáo không lượng tử thi. được anh Phong, anh không cần phải vội về đâu. Tiểu Đào ngay đến đây, hai mắt liền hiện lên tươi rạng hoạt. Lục Giao nhìn người đàn ông dáng cao lớn, cô khẽ cho mày. đột nhiên nghe thấy Tiểu Đào nói sau lưng. được rồi, cô không cần nhìn nữa. Tôi biết anh Phong là một bông hoa trung cục của chúng tôi Nhưng mà... Nhưng mà cô không động vào con dao của chủ nhân ta được đâu Lục rau bật cười Chủ nhân ta Tiểu dao lấy một điếu thuốc lá ra Hít mạnh một hơi Nhắm nửa con mắt Tiểu đau lấy một điếu thuốc ra Hít mạnh một hơi Nhắm nửa con mắt Một bác sĩ pháp y cười khô trung cục Cô nói xem Con dao của cô ấy có sắc không Lục rau nhưng đầu Dường như cũng nghĩ đến cái gì đó Đến cuối đầu cười Chắc chắn là sắc rồi Được rồi, trời lạnh lắm rồi Đi lấy lời khai thôi Nếu như không còn được gì nữa thì về sớm đi Tiểu đao quả thật Đã cảm thấy sợ thời tiết lạnh giá quả Thành phố Tô Châu rồi Cậu kéo lục dao vào đại sảnh Mấy sợi ở đại sảnh trong tộc Đã bật lên từ lâu Khi vào đến bên trong Lục dao cảm thấy hơi nóng cũng ngồi trong căn phòng trống đợi một lúc Lúc sau Tiểu dao cầm một cốc nước ấm vào, cậu kéo kế ngồi xuống trước bàn Lục dao Họ tên Lục Giao, 24 tuổi, nhà ở huyện Bình Giao, là sinh viên năm thứ ba khoa kiến trúc của Đại học Thanh Hà ở thành phố Tô Châu Lục dao cầm lấy cốc nước ấm, trực tiếp nói ra thông tin cá nhân của bản thân Tiểu đau ngần đầu lên nhìn, Lục dao cười trước khăn dài cụm ra, gương mặt xinh đẹp tinh tế của cô lộ ra Đôi mắt to dường như có thể nhìn rõ suy nghĩ của cậu Tiểu đau cảm thấy căng thẳng hơn cậu thầm than một tiếng trời ạ lúc trước quăng cái khăn dài cụm nên không để ý sau khi cởi ra thì đúng là xinh đẹp quá mức quy định không kém người sau điện ảnh nào cả có phải hôm qua cô và trương an an có tranh chấp ở trước sảnh tập đoàn tinh thần không lục giao do dự một chút rồi khẽ gật đầu việc này cũng không thể tính là tranh chấp tôi chỉ muốn nhắc nhở cô trương một chút nhắc nhở Tiểu Đao ngẩng đầu lên nhắc nhở cái gì nhắc nhở cô Trương không nên ra ngoài vào ngày hôm nay Lục Giao biết cô không thể giấu được việc này nếu cô nghĩ bừa một cái cớ để nói dối thì sớm muộn gì cũng bị lộ còn không bằng nói thật ngay từ đầu Tiểu Đao cầm bút cậu vô bú thức quay quay cái bút trên tay nhìn Lục Giao với vẻ mặt khó lường vì sao cô muốn nhắc nhở cô Trương An An không nên ra ngoài Lục Giang gần đầu lên khỏi cốc nước Cô nhìn tiểu đau với vẻ rất nghiêm túc. Vì cô ấy sẽ gặp chuyện Vì Trương An An sẽ gặp chuyện Cho nên Lục Giang nhắc nhở cô ta Tiểu đau cảm thấy cả người không được thoải mái Chẳng lẽ Chẳng lẽ Lục Giang quen biết thung thủ Lục Giang nhìn ra sự hoài nghi của tiểu đau Tôi không quen biết thung thủ Hôm qua tôi nhắc nhở cô Trương Là vì cô ấy có tướng Đào Hoa Kiếp Hơn nữa còn là hung tướng Nhưng cô Trương không tin nếu mới xảy ra tranh chấp Lúc này Không chỉ Tiểu Đao có chút nghi ngờ Đến cả Hạ Thần Phong đang đứng khẩu cung ở bên ngoài Và các cảnh sát tình sự khác Trong cục cũng cảm thấy có chút khó tin Anh Phong Cô gái này nói cái gì cơ Xem tướng à Một anh chẳng cảnh sát tình sự trẻ tuổi Suốt bật cười thành tiếng Hạ Thần Phong khoanh hai tay trước ngực Nhìn cô gái trong phòng thẩm vấn Một lúc lâu sau Hạ Thần Phong đột nhiên lên tiếng Cô ấy nói thật, cô ấy không phải là hung thủ Nhưng bây giờ cũng không thể loại trừ khả năng cô ấy có quan biết hung thủ Hả? Mọi người xung quanh thắc mắc Ý anh là Anh Phong, anh tin chuyện xem tướng này Đây không phải là vi tín rau Chủ đoạn lừa đảo tiếng này vào trong chợ đưa tay ra là vơ được cả nắm Đều là lừa đảo hết Hà thần Phong nhìn lục rau Tôi không tin xem tướng Mà là tin cô ấy không gây án trong thời gian đó những người xung quanh cảm thấy khó nhậu Lúc này Tiểu Đao mang vẻ mặt khó hiểu, đẩy cửa đi ra, được một mình lục giao ngồi lại trong phòng nhỏ. Anh Phong, anh xem này. Rõ ràng anh cũng cảm thấy khó tin vào đáp án này, đặc biệt là những người làm nghề cảnh sát, họ tin vào chứng cứ và khoa học. Lúc này đột nhiên xuất hiện Một tiếng gọi là thần học và đương nhiên ở trong mắt họ là lừa đảo. Tôi vừa lấy báo cáo khám nghiệm tử thi của Trương An An. Thời gian tử vong rơi vào khoảng 10 giữa đêm qua Cũng tức là khoảng 21 phút Trước khi người báo án phát hiện ra Nguyên nhân tử vong là do Bị vật sắc nhọn đâm xuyên vào tim Bên ngoài không có dấu vết bị trói Động tác của hung thủ rất nhanh và dứt quát Hắn giết chết nạn nhân bằng một nhát Hơn nữa nơi phát hiện thi thể Chính là hiện trường đầu tiên Trường bà Hoa đảo đậm máu Hàn Thần Phong ném bản báo cáo Khám ngượng tử thi đang cầm chất tiểu đao nhìn Tôi đau nhìn mấy lần Trong ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu Nhưng mà em không hiểu Chết còn chưa được nửa tiếng đồng hồ Mà người tài xếng có thể đến ngay lập tức Rõ ràng thời gian rất khẩn cấp Tại sao cái giết người lại còn cố ý Dùng ô để đỡ thi thể Chẳng lẽ không muốn giấu đi Nếu chạy không kịp có thể bị phát hiện ra ngay Đây cũng là điểm mà Hạ Thần Phong nghi ngờ Lục giáo nói tối qua luôn ở trong nhà qua kiểm tra hệ thống camera giám sát giao thông ở con đường đối diện với phòng trọ của cô ấy, thì đã chứng minh lời khai của cô ấy là thật, đến có thể loại cô ấy khỏi diện tình nghi. khi tả lục giao ra, trong ánh mắt của tiểu đau vẫn còn mang theo vẻ hoài nghi. lục giao, trong khoảng thời gian này, cũng không nên rời khỏi thành phố này. nếu như nghĩ ra bất kỳ manh mối nào, xin anh đến đây ngay với chúng tôi. lục giao gật đầu nhìn lên. Biết mọi chuyện ở đây đều là do cái người có vóc dáng cao to kia quyết định Mặc dù các anh có thể không tin tôi Nhưng những gì tôi nói trước đó đều là sự thật Về cái chết của cô Trương Các anh có thể điều tra về những người mà cô ấy gặp gỡ gần đây Hôm qua chắc chắn là lần đầu tiên cô Trương và người đó hẹn dân ở ngoài Hạ thần Phong nhìn lục dao Ồ, vậy cô còn thấy được gì nữa không? Anh Phong Cậu đau, đau cảm thấy khó hiểu bởi cách làm việc của Hạ Thần Phong, muốn ngăn cản, nhưng bình nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Hạ Thần Phong, cậu liền im lặng. Lộc dao hít vào một hơi thật sâu, ngước mắt lên nhìn Hạ Thần Phong. Hôm qua đôi mắt của cô Trương hơi long lanh, dáng mắt vui vẻ, điều hiện đó chứng tỏ tình cảm của cô ấy đã được đáp lại. Vì vậy cô ấy rất vui, người kia hẳn là lần đầu tiên hẹn với cô Trương, mà trên sông mũi của cô Trương hơi đỏ. Nếu tôi đoán không sai thì vết thương trí mạng của cô ấy nằm ở ngực. Hạ Thần Phong cái miệng cười, tiểu đau hiểu rõ, người xếp này của mình càng cười đẹp, chứ càng nguy hiểm, mà hiện nhân, anh Phong của mình đã chú ý đến cô gái tên lục dao này. Lục dao nhìn mọi người đang trung ra vẻ mặt như gặp phải quỷ, đột nhiên ý thức được bản thân đúng là nói nhầu, cô quảng khăn lên cổ. Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước, tôi sẽ em không rời khỏi thành phố trong khoảng thời gian này. Lục rau nói xong lên vội vội vàng vàng bước đi, cho đến khi ra khỏi cục cảnh sát, cô mới dừng bước chân lại, quay đầu nhìn cánh cửa lớn của cục cảnh sát ở phía sau mình, bực mình đánh vào cái ót của chính mình. Lục rau ơi là lục rau, mày đúng là ngu ngốc, do ràng muốn bớt lo chuyện bao đồng rồi mà. Mày xem, mày đã mang đến bao nhiêu rắc rối cho bản thân mày, vừa rồi mày đúng là điện tiện mà. Nói xong, lục rau mặc áo khoác bông vào rồi bỏ chạy. Anh Phong, chắc chắn lục dao này có vấn đề Thậm chí cô ta, cô ta còn biết biết thương chí mạng nằm ở đâu Tiểu dao trời tay ra cửa lắp bắp nói Ai, tiểu đao Tôi biết cô nàng này đúng là biết tính toán như thần thì sao Các đồng nghiệp ở bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc Nhưng ngoài miệng vẫn cười nói vui vẻ Hạ thần phong cầm lấy bản báo cáo trong tay của tiểu đao Nhìn tờ báo khám nghiệm tử thi biết rõ dạ dày của nạn nhân vẫn còn có thức ăn chưa tiêu hóa hoàn toàn Trong đó có rượu vang, Lại còn là Hamilton Dujol Cái tử bướu gan ngỗng và các thực phẩm khác Trong dạ dành của nạn nhân Qua đó có thể thấy bữa tối của nạn nhân không hề ít tiền Mà căn cứ theo tình hình tài chính hiện tại Của Trương Anh An Rõ ràng là sẽ không tự một mình đi ăn một bữa cơm như thế Mọi người điều tra Các nhà hàng Tây cao cấp trong thành phố Xem tối qua Trương Anh An đi cùng với ai Có tỷ hào phóng 10 người khác uống Hamilton Douge, có lẽ không phải một người đơn giản. Một cảnh sát tình sự bên cạnh tiểu Đao nhận lấy tập tài liệu rồi vội vội vàng vàng rời khỏi phòng thẩm vấn. "Anh Phong, anh có thực sự tin vào đào hoa sắt không? Đao hoa sắt này chắc là giết bị tình, nếu vậy tại sao hung thủ lại phải móc mắt của nạn nhân, người cũng đã chết, vậy mà còn vừa mắc mắt lại vừa cố định người nạn nhân, chuyện này thật kỳ lạ, hơn nữa còn là ở bên lề đường." Tiểu giao luôn miệng nảy nhảy Luôn nghĩ vụ án này không đơn giản như vậy Đây chỉ là điều tra sơ bộ Cậu đến tinh thần điều tra Những mối quan hệ gần đây của Trương An An đi Thật ra Hạ Tần Phong Không thể để tâm đến lời nói của lục giao Đối với anh Mới tin mê tín này Còn chẳng đáng tin bằng tâm lý học gì đó kia Trong mắt của cảnh sát hình sự Chỉ có chứng cứ mới nói nên chuyện Lục giao về phòng trọ bằng xoay buýt, Nếu bất an trong lòng ngày càng dâng cao chỉ cần lục dao nhắm mắt lại khuôn mặt của trương an an sẽ hiện ra ngay trước mắt cô đôi mắt xinh đẹp đang chảy máu đỏ đỏ sắc mặt trắng bệch tỉnh vọng nhìn lục dao cứu tôi cứu tôi với khi nhà tiên tri tính quẻ cân bằng có một nội tâm bình tĩnh nhưng bây giờ lục dao không có cách nào giữ bình tĩnh được nữa không phải là lục dao chưa tới người chết bao giờ nhưng lần này trương an an cho cô một cảm giác rất lạ hình như có gì đó rất không thích hợp nghĩ đến đây Trước mắt của Lục Dao dường như hiện ra đôi mắt sáng người của Trương An An. Lục Dao vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, sau đó lấy tờ giấy mà tiểu Đao vừa đưa cho mình, trên đó có viết thông tin liên lạc của tiểu Đao. Bấm một dãy số, Lục Dao cảm thấy ngón tay của mình đang run rẩy, cô cố gắng nói với bản thân rằng nhất định là do cô nghĩ nhiều. Tút tút tút. Alo? Trong điện thoại được kết nối, đôi mắt Lục Dao sáng lên alo, anh có phải là cảnh sát phương không? Tiểu Đao nhìn số điện thoại trên màn hình, dễ số này nhìn hơi quen. Anh nhìn bút lục trên bàn, phía trên có viết tên Lục Giao và thông tin liên lạc. à, cô Lục. Tiểu Đao mở sổ ghi chép trên bàn tay, cảnh Dũng mỉm nói. Cảnh sát phương, đôi mắt của chúng anh an vẫn còn chứ? Lục Giao biết vừa nãy mình đã khiến cảnh sát nghi ngờ, nhưng bây giờ Lục Giao không quan tâm đến việc đó, cô chỉ muốn biết liệu suy đoán của mình có đúng hay không. Tiểu đao cầm chặt điện thoại di động trong tay Sao cô lại biết Hạ Tần Phong ngừng đầu lên nhìn tiểu đao Ở bàn làm việc đối diện Hai mày nhíu lại nhìn tiểu đao Lục rau hít một hơi thật sâu Có phải Trương An An Không còn hai mắt nữa đúng không Câu nói của lục rau Không phải là câu hỏi Bởi vì từ trong dòng điệu của cô Có thể thấy đó là câu khẳng định Khẳng định chắc chắn Trương An An Không còn hai mắt nữa Nếu đúng là như vậy Với thì chuyện này Có lẽ đúng là rất đắc đối. Hai người ở hai đầu điện thoại đều im lặng, im lặng đến kỳ lạ. Tiểu đao lấy tay che điện thoại của mình lại. Anh Phong, điện thoại của Lục Giao, cô ấy biết nạn nhân không còn hay mắt. Hạ Thần Phong gấp tài liệu trong tay lại, sau đó rưỡi tay ra. Tiểu đao đưa điện thoại cho Hạ Thần Phong, sau đó vội vàng cầm chén trà trên bàn của mình lên uống ngực vài hớp. Cô Lục. Giọng nói trầm thấp của Hạ Thần Phong từ điện thoại truyền đến bên tai của Lục Giao Tôi là Hạ Thần Phong Đôi trưởng Hạ Không biết vì sao, Lục Giao lại có cảm giác Hạ Thần Phong này hơi nguy hiểm Do đó cô có ý nghĩ muốn tránh xa anh Đó là bản năng khi cảm nhận được những thứ nguy hiểm Chúng 4. Cuộc hạn chết người Cô Lục, tôi hy vọng cô hiểu rõ những gì cô đang nói Mặc dù cô ra khỏi cục cảnh sát nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã thoát khỏi diện tỉnh nghi. Hạ Thần Phong một tay cầm điện thoại, một tay tiếp nhận tài liệu điều tra và đồng nghiệp vừa đưa đến. Đúng là phải thừa nhận vô sức làm việc của cuộc cảnh sát rất cao, chỉ chốc lát đã điều tra ra tối qua Trương ân An đi ăn với ai. Đội trưởng Hạ, mặc dù anh không tin, nhưng tôi vẫn muốn nói, của án này không phải giết vì tình. Lúc Giang vội bằng nói, đây là thông tin mà trước đó cô bỏ sót. Mặc dù nó chính là đào hoa sát Nhưng lại không phải rất vì tình Nhìn qua thì hai người có quan hệ với nhau Nhưng chắc chắn đánh không phải là quan hệ yêu đương Hạ thần Phong nhìn tên và ảnh chụp trong tập tài liệu điều tra Đôi mắt đen hiếp lại Cần tức giận đột nhiên ùa ra khỏi lồng ngực Anh không muốn nghe những điều mê tín từ người phụ nữ thần kinh này nữa Anh nắm điện thoại xuống mặt bàn À anh Phong tiểu đoan ta tha nhìn chiếc điện thoại yêu quý mới mua của mình bị chết đối xử một cách bạo lực trái tim như đang chảy máu chủ tập ngay tổng giám đốc lý bách của tập đoàn tinh thần đứng của cảnh sát hạ thần phong nói xong câu đó liền ném tập tài liệu lại rồi bỏ đi đầu óc tiểu đau vẫn mơ hồ câu cẩn thần đi vòng qua cái bàn làm việc cầm lấy chiếc điện thoại của mình kiểm tra tỉ mỉ phát hiện nó không bị làm sao mới an tâm cất nó vào túi Trong lòng tiểu đao vẫn còn sợ hãi Không biết lục dao nói gì trong điện thoại Mà có thể khiến xếp của mình tức giận đến vậy Các tài liệu trên bàn đều bị mở tung ra Trong đó có một tấm mảnh chụp màn hình vi rau Rõ ràng có thể thấy người đàn ông tối hôm qua đi cùng với Trương An An Chính là Lý Bách Tổng giám đốc của tập đoàn tinh thần nổi tiếng ở thành phố Tô Châu Tiểu đao vừa nhìn qua Thì đã nhận ra người đàn ông đó Khánh dũ mày Lại là tên Lý Bách này Lục Giao lắng nghe tiếng điện thoại bị tắt máy, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát. Trong nhiều năm qua, Lục Giao gặp rất nhiều người, bọn họ coi nhà tiên tri và thầy bói là một, mà ở trong mắt họ, đương nhiên thầy bói chính là kẻ lừa đảo. Nhưng Lục Giao biết, một nhà tiên tri chân chính có thể tính ra được mọi thứ, ví dụ như cuốn sách nổi tiếng Thôi Bối Đồ, đó chính là cuốn sách tiên tri hay nhất, truyền thuyết kể rằng vào thời Đường, vì suy tính cho vận mệnh của Đại Đường. Lúc ấy Lý Tế Dân đã hạ lệnh cho Lý Thuận Phong và Viên Tinh Cương Cùng viết cuốn thôi bối đồ Lý Thuận Phong đã sử dụng chu dịch bát quái để tính toán Không ngờ xem đến nhện Không thể dừng lại được Cuối cùng ông đã tiên tri ra vận mệnh 2000 năm về sau của nhà đường Nhưng cho đến bây giờ Những gì được truyền lại từ ngàn năm trước Hóa ra lại bị coi là mi tín Lục giao đã từng bị bạn cùng lớp và bạn bè hiểu lầm cô cũng, cũng không cảm thấy khó chịu Nhưng lần này Lục Giao không thể nói rõ Tại sao khi cả cảnh sát không tin mình Cô lại có cảm giác khó chịu như vậy Trong lòng cảm thấy trống trải Dường như thiếu một cái gì đó Hai Có lẽ vì lần này liên quan đến mạng người Quên đi, Lục Giao Dù mày có nói thế nào đi nữa Thì người ta cũng sẽ không tin mày đâu Tốt nhất là cứ ngây ngây ngô ngô đi Lục Giao tự an nổi bản thân Cô còn chưa hoàn thành Bài thi thiết kế cho cuộc thi quả trường Lục Giao nghĩ dù sao tạm thời cũng không thể đến chỗ làm việc, không bằng cứ đi đến thư viện để được yên tĩnh vẽ bản thiết kế. Lý Bách là một người nổi tiếng không chỉ ở thành phố Tô Châu mà còn trên khắp cả nước, cũng có thể coi anh ta là một người số một, không có nguyên nhân gì chỉ vì anh ta hay được lên trang đầu của các trang tin tức giải trí. Lần này bị cảnh sát bắt đi, đương nhiên cũng khiến một lượng đông dân cư mạng chú ý. Lý Bách chỉ vừa mới bước một chân vào đồn cảnh sát ngay lập tức tin tức này đã được xuất hiện trên hàng loạt các trang báo online. Lục Giao ngồi trong góc của thư viện, mặc dù hệ thống sưởi ấm trong này không được tốt cho lắm, nhưng ở đây lại rất yên tĩnh. Tác phẩm dự thi lần này rất quan trọng, nếu như có thể lấy được giải thưởng thì về cơ bản Lục Giao có thể không phải lo đến chi phí sinh hoạt năm thứ tư của bản thân nữa. Kết hợp cảm bát quán trong phong thủy và bản thiết kế, lần này Lục Giao thật sự đã đầu tư nhiều tâm trí vào nó nếu như bản thiết kế lần này có thể được sử dụng vào trong thực tế, lục giao tin rằng phong trì của tác phẩm này sẽ rất tốt. nay ứng tù trẻ và tinh thần lại lên báo này. tay của lục giao hơi dừng lại một chút, nghĩ rằng lại có bạn đọc nữ làm việc riêng, dù sao cũng là mùa đông, so với phòng ngủ không có điều hòa, rất nhiều người đều sẵn sàng lên thư viện dù không học hành gì cũng còn như rất thời gian. tất với Lần này không phải lên trang đầu tiên giải trí, sao lại lên trang đầu tiên xã hội thế này?" tiếng nói vừa dứt, cô gái bên cạnh vừa cười vừa nói, "Tắc xin cầu, cậu đọc đi, đây là bị đưa đến đồn cảnh sát, sao có thể lên trang tin tức giải trí được chứ? Chắc lần này lại làm chuyện xấu gì rồi." Lục Dương quay đầu lạnh, nhìn hai cô gái phía sau, thần dinh sự chú ý của hai cô gái đó không nằm trên cuốn sách mà nằm trên phần tin tức trong chiếc điện thoại di động. "Số tiền nào đi chăng nữa?" Cậu nói xem, về ngoài của Lý Bách này Rõ ràng có thể làm một đại minh tinh Hơn nữa lại có nhiều tiền Đúng chuẩn nam chính trong ngôn tình Cô gái tóc ngắn cười nói Lục dao quay đầu lại Nhìn ra đường cô gái tóc ngắn Là người có trái tim bồi xuân Đáng tiếc cô nhìn ra được tình duyên của cô gái này Vẫn chưa đến Cô cầm bút lên, đột nhiên dừng lại Cục cảnh sát, tập đoàn tinh thần Lục dao đứng dậy Cô cho người đi đến trước mặt hai cô gái kia Vừa nói vừa cười Này bạn, cậu có thể cho tôi xem tin tức mà cậu vừa đọc được không? Cô gái tóc ngắn gần đầu lên, nhìn thấy nữ thần Lục Giao nổi tiếng ở trong trường đang mỉm cười với mình. Chị Lục, đứng nhiên là có thể chứ ạ? Nói xong lập tức đưa điện thoại di động cho Lục Giao. Cảm ơn bạn. Lục Giao nhận lấy chiếc điện thoại. Hình ảnh trên tin tức rõ ràng được chụp bằng máy ảnh. Các góc chụp đều khá xa, nhưng độ nét vẫn rất cao. Lục Giao nhìn bức ảnh của Lý Bách. Người đàn ông đứng cạnh Lý Bách là người mà cô đã gặp, chính là vị cảnh sát có tên là Chậu Đao. Chẳng lẽ Lý Bách chính là hung thủ? Tuy đàn ảnh chụp rất nét, nhưng nó lại bị làm mờ, nên Lục dao không thể nhìn rõ khuôn mặt của Lý Bách trong bức ảnh. Chị Lục cũng thích Lý Bách à? Mặc dù cô gái tóc ngắn không học khoa kiến trúc, nhưng lại biết Lục dao. dù sao thì Lục dao cũng là một cô gái sinh xuất sắc. Hơn nữa còn là một cô gái kỳ lạ luôn được các nữ sinh nhắc đến Lục Giao đặt điện thoại xuống mỉm cười Chỉ nghe nói là một người nổi tiếng Nên có chút tò mò về vẻ ngoài của anh ta Cảm ơn hai bạn đã cho một điện thoại Lục Giao nói xong Các người trở về chỗ ngồi của mình Sau đó liền thu dọn đồ đạc Cô gái tóc ngắn cầm chiếc điện thoại của mình lên Nhỏ rộng thì thầm với cô gái bên cạnh mình Đúng là một người kỳ lạ thật là lãng phí khuôn mặt xinh đẹp như vậy. đừng nói nữa, bị người ta nghe thấy thì không hay đâu. thời gian lục giao có thể nghe thấy, nhưng từ lâu cô đã quen với chuyện bị mọi người châm chọc khiêu khích nên cũng chẳng buồn quan tâm. chứng năm chứng cứ. ra khỏi thư viện mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt. lục giao ghét nhất là ngày mưa nhưng bây giờ cô không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo mũ áo lên chuẩn bị lao về phía trạm xe. Còn chưa chạy được mấy bước, Lục dao đang nghe thấy tiếng bước chân gốc gấp gáp truyền đến từ phía sau. Cô ngẩng đầu lên, một chiếc ô màu đen đã cháy ở đỉnh đầu của cô. Lục dao nghi hoặc quay người lại. Sau khi nhìn thấy chàng trai sau lưng mình, cô liền nở nụ cười chân thành giống có. Lớp trưởng chu Văn từ xa đã nhìn thấy Lục dao nên mới đuổi theo cô. Lục dao, chúng ta là bạn cùng lớp hơn 2 năm rồi mà cậu vẫn gọi tớ là lớp trưởng. Lục Giao khẽ nghiêng đầu Bởi vì cậu là lớp trưởng mà Ngày đến đây chu Văn cười nói sang chuyện khác Cậu về ký túc xá à Lục Giao khai lắc đầu trong phải lớp trưởng cũng biết là Tớ không ở trong ký túc xá từ lâu rồi à Chú Văn là lớp trưởng Đương nhiên biết vấn đề này Thực ra Đăng Ngô Tiến cũng không phải là người khó ở chung Lục Giao Cậu ở bên ngoài đi học cũng không tiện Lục Dao ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Chu Văn. "Lớp trưởng, cậu yên tâm đi, tôi tớ tới rất gần, tôi còn có việc, tôi đi trước đây cho lớp trưởng nhé." Nói xong, Lục Dao lao ra khỏi trước ô của Chu Văn. Chu Văn bốn đội theo nhưng cậu biết, Lục Dao vẫn cách mình rất xa. Bản thân đã theo đuổi Lục Dao từ lâu như vậy, nhưng cô vẫn chỉ coi mình là một người bạn cùng lớp. Nhưng Chu Văn lập tức nghĩ, ít nhất Lục Dao cũng đã cười và nói chuyện với mình, đó cũng coi như là có sự tiến triển mới chu Văn nghĩ đến sự tiến trình này Ngay lập tức nở một nụ cười nhìn theo bóng dáng rời đi của Lục Giao Nếu nụ cười này bị người khác nhìn thấy Chắc chắn sẽ gây ra một cơn báo chu Văn, tài tử nổi tiếng của khoa kiến trúc Lại nở một nụ cười có thể coi là Trừ chuẩn với kẻ quái tai như Lục Giao Lục Giao cảm thấy nghi ngờ về thân phận hung thủ này của Lý Bách Tất nhiên, Hạ Thần Phong cũng cảm thấy nghi ngờ Hơn đứa còn cảm thấy rất đau đầu với người tên là Lý Bách này Nhìn người ngồi trong phòng thẩm vấn vẫn là người đàn ông có dáng vẻ không đàng hoàng, anh nhìn dập tắt đầu thuốc lá rồi cầm tài liệu đi vào. Cơ phòng thẩm vấn vừa mở ra, Lý Bách liền quay đầu nở một nụ cười vô tâm vô phê với hạ thần phong đang đẩy cửa bước vào. Đã ở trong tình cảnh này rồi mà Lý Bách vẫn có tâm trạng cười ngàn ngớn với tay chào hỏi. Hai, đội trưởng hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi. So với tâm trạng tốt của Lý Bách Sắc mặt của Hạ Thần Phong không tốt một chút nào Anh ném tập tài liệu xuống mặt bàn Cười áo khoác ngoài ra Sắn tay áo lên Để lộ ra cổ tay rắn giỏi Nói đi Nửa năm nay cậu vào cục cảnh sát bao nhiêu lần rồi Lý Bách cười cười Anh ta lười biến dựa lưng vào ghế Đây không phải việc tôi có thể kiểm soát được Hay là cảnh sát các anh bớt đi vài lần đến làm phiền tôi Vậy thì chẳng phải là tôi có thể không đến đây nữa sao Hạ Thần Phong cũng dựa lưng vào ghế, Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Lý Bách Có biết tại sao lần này chúng tôi lại triệu tập cậu đến đây không? Lý Bách cười nói Chẳng lẽ lại có người phụ nữ nào đó chạy đến đây tố cáo tôi? Hạ Thần Phong không nói gì Chỉ lấy ra một bức ảnh từ trong tập tài liệu rồi đầy đến trước mặt Lý Bách Quan cô ấy không? Lý Bách cầm bức ảnh lên nhìn Sau đó bất giác cười lên Đừng ăn ăn, nhân viên phòng hậu cần của tập đoàn Tối qua đã cùng nhau ăn một bữa cơm Sao thế? Bây giờ ngay cả chuyện ăn uống mà cảnh sát của các anh cũng muốn quản à Nói xong, lý Bách liền vứt tấm mảnh đó xuống bàn Những người phụ nữ này chết rồi thì sao? Hạ Thần Phong nhìn lý Bách Quản nhân sau khi nghe xong câu đó sắc mặt của lý Bách đã thay đổi Chết rồi lý Tùng trả lời như vậy tức là hôm nay vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào rồi Dù sao thì trong tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy Hạ Thần Phong nhìn Lý Bách với ánh mắt kinh thường Xem ra tôi tính tập đoàn Tinh thần cũng chỉ được có vậy thôi Có một người giám đốc... Khuôn mặt trắng nón của Lý Bách đỏ bừng lên Nhưng khi nhìn ánh mắt của Hạ Thần Phong Hắn lại không nói được một câu nào Đúng vậy, Lý Bách đã tắt máy Nếu không đương dân cấp dưới cũng sẽ báo cáo chuyện này với anh ta rồi Anh ta cắn răng Việc này không cần đội trưởng hạ lo lắng Hơn nữa một công ty lớn như vậy Chỉ riêng nhân viên của công ty con ở thành phố Tô Châu cũng đã hơn 3.000 người rồi Hơn nữa cô Trương An An này cũng không phải nhân viên quan trọng gì Nếu có xảy ra chuyện cũng đã có nhân viên cấp dưới phụ trách Hạ Thần Phong không nói gì Anh tiếp tục lấy ra một bức ảnh chụp Lý Bách và Trương An An Cùng lên xe rời khỏi khách sạn Bức ảnh đó do camera giám sát giao thông chụp lại Nhưng vẫn có thể nhìn rõ chiếc xe hai người lên là chiếc Maserati của Lý Bách. Chiếc xe có màu tím hình quang trái mắt này, không tìm được chiếc thứ hai trong thành phố Tô Châu. Tối qua, thời gian anh và Trương An An cũng rơi khỏi là 8 giờ 45 phút tối. Sau đó hai người đi đâu? Đồng Nhật đưa Lý Bách đến đã dẫn nhân viên kỹ thuật trong tục vào trong nhà xe của Lý Bách để điều tra camera hành trình của tối qua. Lý Bách nhìn hạ thần phong. Sau khi ăn cơm xong Tôi liền đưa cô ta về nhà Chỉ có vậy thôi Đối với câu trả lời này Đừng nói là Hạ Thần Phong không tin Ngay cả bản thân Lý Bách Cũng không thuyết phục được bản thân tin nó Dù sao thì cũng đã hẹn cô ấy đi ăn Nếu không làm gì thì hình như Không giống với tác phong thường ngày của anh ta Hạ Thần Phong nhìn Lý Bách Anh đưa cô ấy đi đâu? Ở trạm xe phía đông vùng ngoại ô Sau đó anh đi đâu làm gì? Có nhân chứng không? Lý Bách im lặng nhìn Hạ Thần Phong một lát Ờ không có Hạ Thần Phong lấy lại bức ảnh Lý Bách chống hai tay lên bàn Nhưng tôi không giết người Tôi không có lý do gì để giết chứng ăn ăn Hôm qua chúng tôi chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi Nhưng sau khi về công ty Anh lại ra ngoài cho đến 6 giờ sáng Mới về căn nhà ở Thanh Hồ Anh đã làm gì trong khoảng thời gian đó Đương nhiên Hạ Thần Phong đã nắm được hành tung của Lý Bách Trong khoảng thời gian Trương ăn ăn chết Không ai biết hành tung của Lý Bách Anh đi đâu? Đâm lại câu hỏi của Hạ Thần Phong Là một sự im lặng Hạ Thần Phong đứng dậy nhìn Lý Bách Cả phòng thẩm vấn chìm trong sự im lặng Một con thiêu thân bay đến đậu Trên đèn sợi đốt Trước đồng hồ tinh xảo toàn chứa một đường sáng giữa ánh đèn Kim giờ đã sắp chạy đến con số 9 Anh biết đấy, Nếu anh không có chứng cứ ngoại phạm Thì anh sẽ không thể thoát khỏi diện tình nghi được ngoại phạm được vận dụng để biện minh sự vô căn của bị cáo trong việc trực tiếp gây ra tội nhưng không đủ để chứng minh sự vô tội của họ nếu có những chứng cứ khác chứng minh họ là đồng phạm với tư cách là người tổ chức người chuối dục hoặc che giấu tội phạm lý bách lắng nghe trong mắt của anh ta hiện lên vẻ hoang loạn hiếm có nhưng anh ta vẫn chọn cách im lặng Hạ Thần Phong không biết người Lý Bách muốn bảo vệ là ai Mà có thể khiến cho cậu ta Thà bị cảnh sát nghi ngờ mình là hung thủ giết người Cũng không muốn cai ra đối phương Hạ Thần Phong biết Lý Bách từ lâu Lý Bách là tên công tử bột ăn chơi chắc chắn có tiếng Nhưng anh cũng là tổng giám đốc của tập đoàn tinh thần nổi tiếng Nếu như không có tài cán Hay mưu mạo gì Căn bản không thể chấn áp được mấy con cáo giả bên dưới Cho nên Hạ Thần Phong rất tò mò Về người được con hồ ly này bảo vệ Đẩy cửa phòng ra Tiểu đau ngậm điếu thuốc Thế nào Tên Lý Bách kia không thể cung cấp chứng cứ ngoại phạm Xem ra là có điều gì mờ ám rồi Chương 6 Động cơ. Bây giờ vụ án lại có thêm một nút thắt nữa Nhưng nếu nói đến động cơ giết người Thì Lý Bách không có động cơ giết người Có thể cô chứng ăn ăn này Muốn định nọt Lý Bách Nếu là giết người vì tình Chắc chắn không phải Mà nếu là đam mê giết người thì sao Tuy không có chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của Lê Bách Nhưng trong tiềm tích của Hạ Thần Phong cảm thấy anh ta không phải là hung thủ Hạ Thần Phong vút ấn đường Mỗi khi có vụ án Trước khi phá được án Anh đều không thể ngủ ngon được Vụ án của Trương An An bắt đầu từ đêm qua Đến giờ Hạ Thần Phong cũng chưa được ngủ Nên bây giờ trong mắt anh đã xuất hiện tơ máu Anh Phong Anh đi nghỉ ngơi trước đi Ở đây còn mấy anh em nữa mà Tiểu đau nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hạ thần phong, cậu dập tắt yếu thuốc và nói với vẻ quan tâm. hạ thần phong khẽ lắc đầu. trước đây tôi bảo các cậu đi điều tra các mối quan hệ của trương an an, điều tra đến đâu rồi? báo cáo sắp xong rồi. quan hệ giữa trương an an với người trong công ty không được tốt cho lắm. bình thường cũng không có bạn bè nào, đồng nghiệp xung quanh phản ánh trương an an khá ham hư vinh, còn ai khôn lỏi. Cho nên cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, không đặc biệt thân thiết với ai. Có điều nghe nói trước đây hình như có một người đàn ông theo đuổi Trương An An không buông. Bây giờ đồng nghiệp bên bộ phận kỹ thuật đang khôi phục các dữ liệu bị xóa trong chiếc điện thoại, Chẳng lát nữa sẽ có tin tức thôi. Bố mẹ của Trương An An là giáo viên của một trường tiểu học, sáng nay đã thông báo cho họ rồi, có thể sáng mai họ sẽ đến đây. Hạ thần Phong gật đầu, lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cô gái tóc ngắn dáng người cao gầy. Tay cầm cốc cà phê Lúc này đang dựng người lên đầu hành lang Đừng cười nhìn anh và tiểu đao Tiểu đao quay đầu lại nhìn Không ngờ là bác sĩ pháp y tạ điện Cô nở nụ cười mơ ám rồi vỗ vai thả thần phong Anh Phong Em đi xem chiếc điện thoại kia khôi phục đến đâu rồi Khi đi ngang qua tạ điện Cô nhận lấy cốc cà phê tạ điện đưa cho Rồi cười lớn nói Ha ha cảm ơn cà phê của chủ nhượng ta Tạ điện nhìn tiểu đao Đã chạy được một đoạn xa Cô đứng thẳng người lại Sau đó lại gần khuôn mặt đang mệt mỏi của Hạ Thần Phong Cầm lấy điếu thuốc Hạ Thần Phong vừa mới rút ra Cho lại vào trong bao thuốc Hút đi thuốc tôi, Uống thuốc cà phê đi Hạ Thần Phong nhìn điếu thuốc trong tay bị lấy đi Một túc cà phê ấm được nhét vào trong tay anh Anh từ từ thở vào Cảm ơn cô Tạ Điền khét cười cứng mặt anh khí của anh đã dịu đi rất nhiều tôi mang báo cáo đến hà tần phong nhìn tạ điền anh cái cao mày cầm lấy bản báo cáo bằng một tay mở ra tạ điền mở lời nói vết thương ở tim của nạn nhân là do bị tôi viết bốn cạnh đâm xuyên vào có thể gây ra vết thương này có lẽ thực lực của hung thủ cũng không hề yếu hà tần phong câu chặt mày nạn nhân có dấu hiệu phản kháng không tạ điền lắc đầu hoàn toàn không có nạn nhân bị khoét hai mắt công cụ có lẽ là tua vít bốn cạnh kia hơn nữa bị khoét trước khi nạn nhân chưa hoàn toàn mất đi ý thức nhưng đồng độ cồn trong cơ tèo của nạn nhân là 0,4% có khả năng lúc đó nạn nhân đã ở trong trạng thái hôn mê còn nữa đây là nguyên tố vi lượng phát hiện trong vết thương của nạn nhân đã phân tích ra rồi là bụi sắt và hỗn hợp gồm ankan, olefin, sinh loanh loăng hydrocarbon thơm, hydrocarbon thơm đa vòng và một lượng nhỏ lưu huỳnh qua giám định ban đầu thế xác định hỗn hợp đó là dầu ma rút, có lẽ là bề ngoài quả hung khí không được sạch sẽ cho lắm. đối với một người tỉnh táo, nếu gặp phải việc này nhất định sẽ có phản kháng. nhưng lúc đó trương an an đã say rượu, rất có thể đã bị mất ý thức. bây giờ đã chứng minh được hung khí là một chiếc tua vít bốn cạnh, bề mặt ngoài có vụn sắt và dầu ma rút, ngoài ra còn có rất nhiều tạp chất. điều này chứng tỏ chắc đống hung thủ đã từng sử dụng hung khí này rồi. Người làm công việc gì có thể tiếp xúc với vụn sắt và dầu má rút. Hạ Thần Phong có mày nhìn bản báo cáo trong tay. Nồng độ cồn trong cơ thể nạn nhân đã đạt đến mức xe rượu, nhưng qua video của camera giám sát giao thông trước đó, lúc Trương An An rời khỏi khách sạn với Lý thì vẫn còn tỉnh táo. Nói xong, Hạ Thần Phong uống một ngụm lớn hết nửa cốc cà phê. Anh ném cốc cà phê vào trong thùng rác ở phía xa một cách chuẩn xác. Có lẽ vụ án lần này là do người quen gây án Hoặc là nạn nhân có quen biết với hung thủ Hoặc là hung thủ hiểu rất rõ lịch làm việc Thời gian nghỉ ngơi và thói quen của cô ấy mối quan hệ xã hội của trương an An không phức tạp lắm Ngày mai tôi sẽ sắp xếp nhóm dầu đao Tập trung đi xem xét những người xung quanh cô ấy Có khả năng sử dụng tôi viết bốn cảnh Còn nữa Có lẽ ngày mai bố mẹ của nạn nhân có thể sẽ đến thành phố Tô Châu Tạ Điền phải làm phiền cô rồi Tạ Điền nhau mắt nhìn Hạ Thần Phong Mọi người đều nói đội trưởng Hạ là người lạnh lùng Nhưng cô biết Hạ Thần Phong chưa bao giờ là người như vậy Anh chỉ rất giọt ngụy trang bản thân mà thôi Lúc trước Tạ Điền tình cờ có cơ hội nhìn thấy Hạ Thần Phong Đang ăn ủi người nhà của nạn nhân Dù không giỏi ăn nói Nhưng nét mặt đó lại rất chân thành Nếu không tình cờ thấy cảnh đó Cô cũng, cũng sẽ không có tình cảm với người đàn ông này Tạ Điền cười Tầm cốc cà phê lên Yên tâm đi Anh đợi tôi một bữa cơm đấy. Phan Thành phong thái cười, anh đi đến trước cửa sổ ở hành lang, nhìn ánh đèn đường ở bên ngoài cửa sổ. Trận mưa này đã kéo dài một ngày một đêm rồi, rất nhiều chứng cứ ở bên đường đã bị quân trôi đi. Nếu không tìm được bằng chứng khác, có thể lý Bạch sẽ phải trở thành kẻ tình nghi số 1. Nếu có thể tìm đến hung khí thì vụ án này có thể sẽ có khả năng có đột phá. Đêm nay xác định là một đêm không ngủ. Lý Bạch là tổng giám đốc của tập đoàn tinh thần Nên đương nhiên chuyện của anh ta được rất nhiều người chú ý tôi của Hạ Thần Phong phải đối diện với áp lực rất lớn cấp trên đã ra chỉ thị Phải phá vụ án này càng sớm càng tốt Tiểu đao hiếp hai mắt lại Cậu thấy cứ tìm mình sắp không thể nghe lời rồi Nhưng nhìn đống tài liệu chất tình đống người trước mặt Cậu chỉ có thể vừa ngáp vừa hiếp mắt lại Tiếp tục xem những tập tài liệu này Anh Phong Tôi nghĩ chắc chắn người giết cô Trương An An Có thù hận sâu cay với cô ấy Hơn nữa cũng là lá gan rất lớn Ra tay ở ngay bên đường Nếu xung quanh có người đi qua Bởi chẳng phải sẽ bị bắt ngay à Tiểu đau chưa bao giờ gặp một thông thủ táo bạo như vậy Có thể yên tâm giết người ở một nơi đông người Hơn nữa sau khi giết người còn khoét đôi mắt đi Dùng ô để đỡ nạn nhân Hoàn toàn không có ý định trai giấu Giống như đang đợi bị phát hiện vậy Người như vậy Một truy thành công rồi Hắn sẽ không kiềm chế được ham muốn giết người Rất có thể xếp phạm tội lần nữa Hạ thần phong nhìn ảnh của nạn nhân Và anh chụp hiện trường Theo lời của một người báo án Thời gian nạn nhân hẹn ông ta là khoảng 10 giữa tối Cũng tức là thời gian nạn nhân tử vong Nếu không phải giao thông trong thành phố bị tắc do trời mưa Rất có thể lúc người báo án đến Chính là giây phút nạn nhân bị giết Vừa rồi cậu nói không sai tôi chất tâm lý của hung thủ rất tốt Có lẽ hắn đã lên kế hoạch cho lần phạm tội này Từ rất lâu rồi hắn biết rất rõ thói quen của trương an nan. hắn thấy một cô gái đêm khuya uống say ra ngoài là đối tượng hoan nào để phạm tội. chương 7 sinh môn. nhìn bằng bức ảnh khuôn mặt của trương an An được trang điểm tinh tế, mặt mày sắc sảo, cho thấy người phụ nữ này không phải người ăn phận. mặc dù sống trong khu nhà cũ ở phía đông vùng ngoại thành, nhưng hàng ngày vẫn tiêu tiền dư nước. căn bản là tiền lương làm ở tinh thần trước đây không đáp ứng đủ kiểu chi tiêu đón của cô ta. Điều này cũng chứng minh tại sao số tiền trong trẻ tiết dụng của cô ta Lúc nào cũng trong tình trạng sạch nhẫn Sống ở khu nhà cũ nghèo đói Nhưng lại muốn sống kiểu sống xa hoa. Hạ Tần Phong hiểu tại sao Trương Anh An Muốn tìm cách quyến du Lý Bách Chỉ cần câu được Lý Bách Trương Anh An có thể một bước lên mây Trở thành phượng hoàng Cho dù cuối cùng không thể hóa thành bà Lý Nhưng Lý Bách là kẻ có tiền Chơi bời có tiếng Luôn rất hào phóng với bạn gái của mình Vốn dĩ Trương Anh An cho rằng Kế hoạch tối hôm qua rất hoàn hảo, nhưng lại không ngờ cuối cùng Lý Bách lại đưa mình về. Nghĩ đến đó, đột nhiên hạ thần phong gần đầu lên. Sai rồi. Nếu như trương An An cho rằng tối hôm qua có thể quyến rũ được Lý Bách, vì thì cô ta đã không đặt xe trước. Tiêu Đào đột nhiên hiểu được mấu chốt của vấn đề, trong nháy mắt cơn buồn ngủ biến mất, không ngồi thẳng dậy nhìn xuống bàn làm việc của mình cầm tờ giấy ghi lời khai của người báo án. Đúng rồi xe này được trương an an đặt trước qua phần mềm đặt xe bởi vì trương an an hay đặt xe nên cô ta có tài xế riêng tiểu đau nhìn hình ảnh phần mềm đặt xe gửi đến nếu người gọi xe không phải là nạn nhân vậy chính là hung thủ vừa nói xong hai người lại im lặng chiếc xe được đặt vào hai ngày trước nhưng tại sao hung thủ lại biết trương an an sẽ thất bại hạ thần phong cầm một thuốc lá trên bàn lên Mở ra thấy hộp đống anh liền bóp hụt tung lá thành một cục đứng dậy. Ngày mai cậu thẩm vấn lại Lý Bách và người tài xế kia, tôi phải đến nhận trường vụ án xem lại một lần nữa. Hạ Thần Phong bị mất ngủ, Lục Giao cũng bị mất ngủ. Sau khi cô ra khỏi thư viện, lên chạy đến quán Internet, cô tìm kiếm và ghi lại thông tin của Lý Bách. Bây giờ Internet cũng là rất phát triển. Lý Bách là một người nổi tiếng nên không có một chút riêng tư nào, Nhìn nam sinh và ảnh chụp khuôn mặt của Lý Bách. Lục Giao liên tục xoay bát đồng tiền cổ trong tay. Ba đồng tiền cổ ở giữa ngón tay của Lục Giao nhảy lên giống như có sức sống. Sinh vào 3 giờ chiều ngày 21 tháng 10 năm 1988, bậu tìn tân dậu kỷ dậu tân mùi. Lục Giao bấm đốt ngón tay trong bệnh cách quả Lý Bách không có kiếp nạn này. Nhìn qua tướng mạo và bát tự, Lý Bách rất có duyên với người khác giới, lưu nhiên đại vận gặp họa đào tinh có số đào hoa. Nói chung là luôn cảm giữ hóa lành, nhưng bây giờ hình như có người cố tình đưa vận đai vào mệnh của anh ta. Lục do cảm thấy rất khó hiểu về chuyện vận mệnh đột nhiên bị thay đổi này. Bình thường thì vận mệnh, mệnh là bẩm sinh, sau này thành vận. Mệnh được quyết định bởi thời gian và hoàn cảnh sinh ra, không thể nào đảo ngực, chống khoảng 30%, còn vận có thể thay đổi được. Điều chỉnh bắt tự và phong thủy là một trong những phương pháp quan trọng để thay đổi vận mệnh. Cho nên, đã có người cố tình thay đổi vận bệnh của Lý Bách Nếu đúng là vậy thì lục dao thật sự không thể làm ngơ được Ông nội đã từng nói Nhà tiên trinh không được dùng những gì mình đã học để làm hại người khác Hơn nữa, từ lúc sinh ra Lục dao chưa từng gặp cao thủ nào có thể thay đổi vận bệnh của người khác bằng phong thủy Cung ngồi xếp bằng trên giường Nhớ lại khuôn mặt của Trương An An Đặt ra bao đồng tiền cổ vào lòng bàn tay Nhắm mắt lại và bắt đầu suy diễn quẻ tượng Một lúc sau, lục Giao mở hai mắt ra Trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi Nhìn ba đồng tiền cổ và nói Phía đông vùng ngoại ô Phía đông vùng ngoại thành Chính là nơi chân ăn ăn chết Tất cả nguyên nhân gây ra đều ở phía đông vùng ngoại thành Có vẻ như ngày mai Mình phải đi đến nơi này một chuyến đổi Cuối cùng Cơn mưa mùa đông kéo dài Trong suốt hai ngày cũng đã bắt đầu tạnh Và ngày thứ ba Mặc dù trời vẫn còn âm mưu Nhưng thời tiết vẫn ấm hơn so với ngày trước Lúc hạ thần phong đến phía đông vùng ngoại thành Ngồi ở trong xe Nhìn ra ngoài đã thấy một cô gái mặc áo khoác đỏ Ngồi sổm ở vị trí gần hiện trường vụ án Người, người nhìn nơi bị răng rây cảnh báo Sao cô lại ở đây? Lục dao đang mải mê suy nghĩ Đột nhiên lại nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau cô sợ đến mức nhảy dựng lên Lục dao xoay người lại nhìn đó lại là người cảnh sát có dáng người cao to Cố gặp ở cục cảnh sát Cảnh sát à? đương nhiên là hạ thần phong nhận ra lục giao, cho nên vừa rồi mới kính nhờ cô lục. lúc trước tôi đã nói, mặc dù bây giờ tạm thời có được loại trừ khả năng phạm tội, nhưng cô vẫn nằm trong diện tình nghi. lời này lục giao đã nghe hơn một lần, nếu đương nhiên là cô biết. lục giao quay đầu lại, hạ thần phong chỉnh nhìn thấy gò má trắng đón của cô, đôi môi hồng bím chặt lại, có vẻ là hơi tức giận. cảnh sát hạ, tôi cũng đã nói rồi, tôi không phải là hung thủ. Tôi cũng không quen biết tung thủ Vậy tại sao cô lại tìm được chỗ này Mặc dù hiện trường vụ án Không phải là chuyện bí mật Nhưng cảnh sát không công bố với người ngoài vị trí chính xác của nơi xảy ra án mạng Cái cô lục dao này đúng là một người cổ quái Không chỉ biết biết thương trí mạng Của nạn nhân nằm ở ngực Hơn nữa còn biết người chết không còn hai mắt Thậm chí bây giờ còn biết rõ hiện trường vụ án Ở đâu Lục dao miếm chặt miệng Hai đầu lông mày cũng dấu lại Biết được nơi này là việc rất đơn giản Chỉ cần tính toán đơn giản là biết Chuyện này đối với tôi không có Hai người cứ dần con như vậy chiều cao của lục dao không tính là thấp So với các bạn nữ cùng tuổi Nhưng khi cô đứng cùng Hạ Thần Phong Vẫn thấp hơn anh một cái đầu Lúc này lục dao hơi ngẩn đầu Quật cường nhìn Hạ Thần Phong Con người của lục dao không phải là màu đen thuần Nó hơi có màu hổ phách Từ trước đến nay Hạ Thần Phong chưa bao giờ gặp người vô lý như vậy Miệng toàn lời giả dối Nghĩ vậy anh lại nở một nụ cười Nhưng đối với lục dao thì nụ cười đó không mang theo ý tốt Anh cười cái gì? Hạ thần phong hơi nhíu mày Anh lấy một đứa thuốc lá ra từ chấm nở sau đó nhìn lục dao và nói Cô nói rằng mình biết với thương trí mạng quả Trương An An nằm ở ngực Nói cho tôi biết lý do của cô đi Lý do? Lục dao nghĩ thầm Dù cho mình nói ra thì anh ta cũng không thể hiểu Cái này là do tính toán Đồng giao không định nói nhiều Nhưng cô lại sợ hạ trần phong nghĩ mình là đồng phạm Cảnh sát hạ Tôi giống anh Nếu muốn tìm ra hung thủ Hôm qua tôi thấy anh bắt Lý Bách của tập đoàn Tinh Thần Nhưng Lý Bách không phải là hung thủ Trong bệnh của anh ta vốn không có kiếp nạn này Nhưng bây giờ lại bị người ta cố tình đưa vào Giống... giống... Giống như là cố tình gây ra vụ án để nhằm vào anh ta